Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. À, trong buổi phát sóng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới, nhưng cũng không mới. Đó là phần 5 của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. À, xin nhắc lại là phần 1 của chúng ta là Cò Ma, phần 2 là Vạn Quỷ Chi Vương, phần 3 là Chỉ Đỏ Đẫm Máu và phần thứ tư tục kỳ đế chế câu chuyện xoay quanh những lần phá những vụ án âm dương của trần tương niên và về sau này thì có sự xuất hiện của Phùng thanh vân à, xin mời quý tín giả cùng đến với phần năm của âm dương công vụ lễ tế âm thần dự kiến sẽ phục vụ trong sáu tập quý tín giả nhớ chú ý đón nghe Ngay bây giờ Mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của Âm Dương Công Vụ. Trong bán kính 100 dặm, lấy Hoàng Cung làm trung tâm, có tới hơn 200 động cốt, thầy bùa, phù thủy và thần tế không tính những cao tăng hay thầy tu nhà Phật. Nhà đồng cốt họ Văn vốn trước đây làm nghề ủ rượu, bà ta có tài nghề nấu rượu rất giỏi. Đồng thời còn biết nấu cao khỉ. Mỗi lần có mẻ cao khỉ là các nhà giàu tranh nhau tới mua với giá cao. Mười tám năm trước, Văn Thị gánh trụ đi bán như thường lệ. Trên đường trời đổ mưa lớn, Thị quán quạng gánh trụ đi thật nhanh từ trong màn mưa trắng xóa thì thấy một toán người rảo bước đi ngược chiều với mình bọn họ đều mặc áo choàng đen kín mít tuy không nhìn rõ hình dạng nhưng người nào cũng trông to lớn gấp đôi người thường lúc đi ngang qua chỗ thị một trận lạnh buốt đột ngột ập đến khiến cho thị rùng mình lảo đảo ngã xuống vũng nước những người kia chẳng mảy may để ý đến thị cứ tiếp tục đi về phía trước một cơn sợ hãi trào dâng lên trong cuốn họng văn thị khiến thị không dám thở mạnh từ hôm đó trở về văn thị lên cơn sốt suốt ba ngày ba đêm trong ba đêm đó thị đã nhìn thấy rất nhiều thứ đáng sợ lúc tỉnh dậy Thị nói rằng mình đi lang thang trong vô thức trên đường thấy rất nhiều người ăn mặc rách rưới mặt mũi trắng bệt có những người tay chân không lành lặn Da bông thịt tróc cực kỳ khủng khiếp Rồi thị lại thấy có nhiều ma quỷ vây quanh mình Người mặc đồ đỏ, đồ xanh Người mặc đồ đen, đồ trắng Họ nhìn thị chăm chú như đang dò xét Rồi vứt tay áo bỏ đi Thị còn thấy mình bay lượn trong không trung một lúc rất lâu Rồi tự nhiên rơi xuống một nơi cực kỳ u tối Không có ánh mặt trời Nơi này đầy rẫy những loại hình tra tấn khắc nghiệt. Tiếng khóc than ai quán gian lên không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Ám ảnh cùng cực. Qua ngày hôm sau, Văn Thị không còn nấu được rượu nữa, Thị cứ nhúng tay vào men rượu là y như rằng men đó bốc mùi ôi thiêu. Thị đi hỏi thầy thuốc, xong không ai khám ra bị bệnh gì. Người cứ giàn giọt xanh sao. Chồng con Thị cũng lo sốt gió hôm sau thì qua nhà hàng xóm vừa vào nhà thì nhìn thấy con chó bị buộc thừng ném trong góc nó rên lên ư ử hai mắt ẩn ật nước cả người rung lên từng đợt nghe nói nhà họ chuẩn bị làm thịt nó thì liền đứng ra nói đừng thịt nó con chó đó là cha của ông đầu thai vào đó chỗ nhà nghe xong tức giận đến trợn mắt từ trong nhà nhảy ra Quát thẳng vào mặt thị Bà sang đây nói nhăn nói củi cái gì vậy Thiếu đòn hả Có cha bà đầu thai vào con chó thì có Văn thị mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục nói Không nghe lời tôi Hậu quả tự gánh lấy Máu chảy không tránh được Cái con mụ này điên thật tròn Ăn nối nhảm nhí Bà đừng tưởng là đàn bà thì tôi không dám làm gì Có tin tôi đánh bà một trận tỉnh ra hay không Thôi, thôi tím Bọc ơi Đừng có nói linh tinh nữa Kéo ông nhà tôi nóng tính Lại động tay động chân thì không hay Tôi không có nói láo. Hai bác đừng thịt nó Mà phải trả cái giá đắt Đắt trẻ cái mã cha nhà bà Con mũ điên này Vợ hàng xóm ôm chặt lấy chồng Kéo vào trong nhà Vừa đúng lúc chồng Văn Thị chạy sang Lôi mãi Thị mới miễn cưỡng đi về Nhưng Văn Thị trở về nhà vẫn lãm nhảm không ngớt về con chó. Ngay cả chồng thị cũng cho rằng thị bị điên. Sau khi biết người ta đã thịt nó, thị kinh hoàng gào lên. Chết rồi, sắp chết hết rồi. Con giết cha rồi. Sau đó thị ngất liệm đi. Qua ngày hôm sau, vừa tỉnh lại, văn thị như biến thành một người khác. Cả ngày ngồi quay mặt vào tường, lãm nhảm như người điên ba ngày sau ông chủ nhà hàng xóm đột ngột qua đời trước khi chết nửa đêm ông ta nhào từ trên giường xuống tru lên như chó rồi chạy lung tung khắp nơi cuối cùng trèo lên mái nhà rơi từ trên xuống gãy cổ mà chết ngày đưa ông ta ra đồng trời nổi mưa to con trai ông ta đứng ngay đầu quyệt mộ đẩy đất xuống một tia sét giáng xuống đánh trúng thằng bé cả người nó cháy đen chết tại chỗ mấy người từng cùng gia đình ông ta ăn thịt chó kia người nhẹ thì thấy ác mộng đứt tay đứt chân nặng thì quanh miệng lở loét thi thoảng răng lại rụng ra một chiếc làm cách nào cũng không khỏi tan trùng tan nhà hàng xóm bấy giờ mới thực sự hoảng sợ cảm thấy có gì không đúng vội vàng đi mời thầy về xem cho Thầy bối vừa tới Đã chạy sang nhà văn thị Đứng từ ngoài sân hỏi giọng vào trong Cho hỏi văn thị còn đó hay không Văn thị đang ngồi xoay mặt vào tường nghe được Liền tỉnh táo khác thường ung dung xỏ dép đi ra Đứng trang nghiêm ở cửa mà đáp lời Tôi đã nhắc nhở nhà họ rồi Bây giờ chết không còn gì phải bàn cãi Thầy bối nghe vậy thì thở dài Sau đó cho nhà hàng sớm biết, văn thị là được người âm nhập thể, cảnh báo cho họ biết trước. Vậy mà họ không nghe, còn khăn khăn giết thịt con chó. Coi như con giết cha ăn thịt, quả này không giải được. Vợ hàng sớm khóc ngất, tỉnh lại thì thần trí không bình thường. Sau đó văn thị thường xuyên qua nhà hàng sớm để nói chuyện. Mấy năm sau, người vợ kia theo văn thị hầu diệt. Chồng Văn Thị thấy vợ nhiều năm không sinh được con, bây giờ lại điên điên dở dở, chẳng nói chẳng rằng bỏ nhà ra đi. Văn Thị cũng không níu giữ, chỉ dặn: "Đi rồi thì đừng về nữa, cẩn thận qua sông nước." Chồng thị cho là vợ trách cứ mình nên càng giận dữ. Chẳng ngờ sau một tuần bỏ nhà đi, anh ta ngã sông chết thật. Cũng từ ngày đó, Văn Thị không còn ủ rượu hay nấu cao nữa. Thị dẹp bỏ tất cả, chuyển sang làm đồng cốt, tới nay cũng được 18 năm. Thần nhập thân Văn Thị là một công chúa ở phương Bắc. Mỗi khi được mượn sát, Thị lại uống rượu không biết say, môi đỏ chót như ăn trầu, rồi bắt đầu cầm bút múa mai, viết ra đầy chữ hán. Quanh vùng ai cũng nghe về sự thích của Văn Thị. Có người tin, có người không tin. Nhưng đa phần đều kính sợ vì có nhiều việc, nhiều chuyện thì nói đúng đến tám chín phần. Thường thì những người hầu đồng được chọn đều là người còn trẻ tuổi. Ngay từ khi còn trẻ con đã được lựa chọn. Nhưng văn thị mãi tới khi gần 30 mới trở thành đồng cốt. Chuyện này có chút lạ lùng. Nhưng không phải không thể xảy ra. 18 năm trôi qua, công việc giao tiếp với thánh thần của Văn Thị diễn ra tốt đẹp. Thị cũng có mối giao hảo với những đồng cốt khác trong dùng. Bọn họ thường hỗ trợ nhau trong công việc. Cho đến khi hàng loạt cái chết của những người từng đến cửa thánh cậy nhờ xảy ra mới khiến cho không chỉ người dân quanh dùng mà tới những đồng cốt, thầy cúng cũng đều cảm thấy quan mang tột độ mọi người khắp nơi bàn tán xôn xao không biết là do có dịch bệnh gì hay yêu ma quỷ quái gì đang hoành hành nhưng ai nấy đều sợ hãi báo lên quan thì không được tiếp nhận vì hoàn cảnh chết không có gì đặc biệt chỉ được thầy thuốc phán là cơ thể suy nhược đến chết lưu lại làm giấy chứng tử phiên thư lại của quan tri huyện phong điền tên là cảnh Hai vợ chồng ông ta là người cực kỳ tính, cũng đã dài lần tìm tới cô đồng văn để gửi lễ. Nghe người ta rỉ tai nhau rằng cửa thánh có điểm chẳng lành, có lẽ còn liên quan tới cái chết kỳ lạ của nhiều người. Ông ta tức tối lắm, quyết phải làm cho ra ngô ra khoai. Ông đừng có nóng tính mà làm rùm beng lên, dù sao mình cũng là người chống cửa quan, sau này khó ăn nói lắm. Bà kiên tâm đi Tôi khắc biết cân nhắc Tôi không thể để đám người chẳng biết nội tình kia đâm đặc biệt chuyện Làm hỏng thanh danh cửa thánh được Phải làm cho ra ngô ra khoai Vợ cảnh biết rõ chồng mình Muốn làm gì thì làm cho bằng được Nên cũng không giữ lại Mãi tới trưa hôm sau Vẫn không thấy chồng về nhà Còn tưởng là cảnh đã tới nhà môn làm việc Nhưng tới tối muộn cũng không thấy đâu liền chạy thẳng tới nha môn phong điện hỏi thăm. Tri huyện phong điện họ võ, khi được hỏi, thì lắc đầu nói hôm nay không thấy cảnh tới làm việc, vì còn giấy tờ công văn lộn xộn, không được sắp xếp mà mắng chửi ôm sầm. Vợ cảnh quay về nhà chờ đợi, càng lúc càng nóng ruột. Cho tới ngày thứ ba, khi thấy chồng vẫn chưa về, thì biết là có chuyện không lành xảy ra mới lại tới cửa quan một lần nữa để trình báo vừa mới xảy ra vụ án lục kỳ không lâu nay một viên thư lại cõng con mất tích quan tri huyện liền nghĩ ngay tới mối liên hệ này mà toát mồ hôi lạnh lẩm bẩm ờ, chẳng lẽ lại là lục kỳ không thể nào lục kỳ bị dẹp hết cả rồi ai mà còn làm bẫy ở kinh sư chứ ông kêu vợ cảnh cứ quay về còn mình thì sai quan binh đi tìm kiếm khắp nơi. nghe nói tối ba hôm trước cảnh tới nhà cô đồng văn thì tức tốc tới tra xét. nhà đồng văn khi ấy đang có người làm lễ. nghe quan hỏi tung tích của cảnh, đám hậu cận không biết sự tình gì. À, trước đây chú cảnh hay tới trả lễ cho cô, nhưng nửa tháng nay không thấy xuất hiện. ba hôm trước cũng không có tới đây. À có thật là ông cảnh không đến đây hay không thưa quan con mà nói dối á thì xét đánh chết con ạ lúc này cô đồng văn mới xong việc đi ra hiên nhà nói với quan huyện ta thính được có người đi về hướng tây nam khoảng mười dặm tối ba hôm trước không còn chút sự sống nào nệm quan tri huyện còn chừng chừ không biết có nên nghe theo hay không viên cai tổng đã thì thầm điều gì đó bọn họ lập tức đi về hướng tây nam quả nhiên lúc đến nơi thấy quạ kéo thành đàn lúc nhúc chúng đậu trên thành giếng cạn khô ở nơi heo hút liên tục há miệng réo lên inh ỏi thấy quan binh đàn quạ trên thành giếng bay ào lên đậu trên những cành cây còn đám quạ dưới giếng vẫn tha hồ kêu réo loạn xạ không biết chúng đang làm cái gì Chiên cai tổng nhặt viên đá ném xuống Khiến cho chúng giáo giác ba giọt lên Một mùi hôi thối nồng nặc Cũng theo đó mà xộc lên Lúc nhìn xuống Cả đám đều ngớ người Nằm dưới giếng là một cái thây người Không còn nguyên diện Đã bị quạ rỉa nham nhở Lòi hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài Nhìn qua y phục Thì không biết là ai Nhưng cai tổng nhận ra ngay Đó chính là ông cảnh cái giếng quan này đã nhiều năm không sử dụng bình thường ít ai lui tới chốn này không rõ ông cảnh tự mình tìm tới đây hay là bị kẻ thủ ác hại chết rồi dứt xác xuống quan binh vất vả lắm mới đưa được thi thể cảnh lên mặt đất mặt ai nấy cắt không ra giọt máu nôn thốc nôn tháo riêng quan tri huyện thì bủn rủng cả chân tay thiếu chút nữa đã ngất đi vì kinh hãi Vợ cảnh nghe tin chồng chết chạy tới khóc cạn nước mắt rồi ngất đi được người ta đưa về quan huyện phong điện sau khi bình tĩnh lại một lần nữa kéo quân lính đến nhà đồng văn hỏi chuyện làm sao mà người biết cảnh đi về phía tây nam lại làm sao biết ông ta đã chết đồng văn mở hé mắt nhưng không đáp để cho hầu đồng bên cạnh nói thay bẩm quan Cô con là người nhà trời Ba hôm trước theo lời của bà Cảnh Thì ông Cảnh có tới đây Nhưng không cho vào gặp Cô con có thể tính toán ra sự tình Nếu đã tính toán ra sự tình như vậy Vì sao không báo với quan Mà chờ tới lúc này mới báo Các người định bẩn cực cửa quan có phải không quan quyền biết vợ chồng Cảnh hay tính Thi thoảng lại tới đây làm lễ Hiện tại không tìm được chứng cứ gì cho thấy nhà đồng văn liên quan tới cái chết của cảnh nên đành kéo nhau về nha môn khi kiểm tra thi thể của cảnh phần trước đều bị họa rỉa nham nhở chỉ có sau lưng là nguyên vẹn nhưng khi dạch ra thì thấy lưng ông ta hẳn lên đầy những vết cào sâu hắm có vết sâu bằng hai đốt ngón tay trông như bị thú dữ tấn công phần đầu của cảnh bị gãy rời lúc lắc treo trên cổ Quan huyện toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng ra cảnh có kẻ nào đó chặn đầu cảnh cho tới chết. Mau báo việc này lên hình bộ, chúng ta không can thiệp được rồi. Vụ việc nhanh chóng được gửi lên bộ hình, và người thụ lý không ai khác chính là Trần Tương Niên. Nếu là một cái chết bình thường, gặp tai nạn ngoài ý muốn, hoặc bị giết chết theo cách thông thường. Thì tri quyện Phong Điền sẽ không đẩy vụ án lên trên Nhưng với hơn 20 năm kinh nghiệm Ông biết sự việc này không hề đơn giản Rất có thể là thực sự liên quan tới nhà Đồng Văn Và còn dính líu tới những chuyện Mà ông không thể lý giải được Nghe A Đạo tóm tắt sơ lược Tứ Niên hỏi Chuyện thư lại có xích mích gì với Văn Thị hay không? A Đạo lắc đầu Tai lật dở bản khẩu cung điều tra của quan quyền theo ghi chép thì không có ngài thường vợ chồng ông ta còn rất hăng hái trong chuyện hậu lễ ở nhà đồng văn còn những cái chết kỳ dị kia thì sao có dấu vết gì lạ hay không không có thưa đại nhân ngoài cái chết tương tự nhau biến thành cái xác khô thì không có gì đặc biệt họ cũng không chết cùng ngài nhưng có một điểm chung nữa là đều từng tới hầu đồng hoặc là đi giải hạn ở một số nhà đồng cốt và thầy cúng. Tổng cộng có bao nhiêu người? A đạo lại xem qua một lượt, rồi trầm giọng đáp: hơn ba mươi người. Thuộc bao nhiêu huyện? Dạ thưa, sáu huyện quanh kinh thành. Nhiều như vậy rồi. Sao bây giờ mới báo lên hình bộ? Thuộc hạ cũng có hỏi qua các quan tri huyện đều nói là người chết rất bình thường, không gây ra sự vụ gì nên cũng không để tâm. mãi tới khi dân chúng xôn xao, các viên thư lại tổng hợp danh mục mới phát hiện ra, cộng thêm cái chết của thư lại huyện phong điện, lúc này mới dở lẽ mà đẩy án lên trên. Trần Thứ Niên nhìn sắp giấy tờ trên bàn, lông mày nhíu chặt, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Không hiểu sao lại chợt nhớ tới lời Thanh Vân nói tối qua trước khi ngủ. Tứ niên à, nếu có một ngày, sự thật bài ra trước mắt cậu, không giống như những gì cậu luôn tin tưởng, cũng đừng trách bản thân. Tất cả những gì cậu có thể làm, đều làm cả rồi. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cô đã nhắm mắt lại ngủ tiếp đi trong lòng mình, hơi thở đều đặn. Đại nhân à Ngài đang nghĩ gì vậy Ờ Đi điều tra cụ thể trước đi Cho hẳn nói tiếp Ta phải về nhà cái đời Nhưng mà Điều tra gì thưa ngài Danh sách tất cả các nạn nhân gốc gác tên tuổi Mối quan hệ Tất cả những gì có thể tra Thì tra hết đi à, Đại nhân Ngài vội vậy làm gì Thần chủ cũng đâu đã tới lúc làm bộn đâu Trần Tứ Niên coi như không nghe thấy. Lượm hết tất cả đống giấy tờ đặt lên trên bàn, rồi bước nhanh ra ngoài. A Đạo chỉ có thể ngán ngẫm tự nhủ. Kẻ nào yêu thương vợ, sắp làm cha cũng vậy cả thôi. Háo hức như thể người sắp sinh là mình vậy. Hắn cũng từng như vậy, nên hắn hiểu rõ. Mà đúng là chuyện này, so về kinh nghiệm và hiểu biết, thì Tứ Niên chẳng thể bằng thanh vân. Cứ đem về bàn luận với vợ cho chắc Đợt vừa rồi Cậu cùng Hải Thiên tới quan ải kiểm tra diệt quân Cùng vài tướng lĩnh khác Thanh Vân dặn cậu đi qua Bắc Thành Thì hãy thả xuống Kim Giang một vật Đã được cô phụ phép Cậu cũng không rõ đó là vật gì Thanh Vân không nói Cậu cũng không hỏi nhiều Đêm đó ngủ lại Bắc Thành Cậu mơ thấy rất nhiều quan hồn Kim Giang Đều ngồi lên trên mặt sông Người nào người nấy vái đổ ba lại Rồi lặn xuống và biến mất đi Nhiều ngày sau trở về Tứ niên đem chuyện kể lại với vợ Có phải em đã quá giải một phần trấn yểm của Kim Giang hay không? Nào có dễ vậy Một mình em hay cả núi khâu phạ cũng không phá được Thứ em kêu cậu ném xuống Chỉ là một vật khiến cho họ yên lòng thôi Vậy họ còn phải ở dưới đáy sông bao lâu nè? Chuyện này không nói chắc được. Thời thế rồi sẽ lại thay đổi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Lúc này đã về chiều. Người hầu bận rộn làm cơm tối. Mùi đồ ăn lan tràn khắp phủ, khiến cho cái bụng giống hay đói khi về già của Trần Tàu réo lên in ỏi không ngừng. Trần phu nhân tay cầm bút vẽ, lơm chồng mấy lần, làm ông nhăn nhó mặt mũi giả cực kỳ tuổi thân thanh vân bụng bầu năm tháng xoa xoa đầu con tủn nằm ngay dưới chân mình lên tiếng hỏi tranh của mẹ đem biếu hết rồi hay sao mà phải vẽ cái mới vậy mẹ trần phu nhân hơi ngừng tai vui vẻ gật đầu hừ mẹ vẽ tranh nhiều quá cái cũ không có đi cái mới không đến cho nên đem biếu mỗi người bạn một bước rồi năm nào mẹ cũng gửi quà, năm nay kèm theo tranh, chủ yếu để cho mọi người được vui vẻ thôi. Cả nhà đang nói chuyện thì tứ niên trở về, con tổn chạy ra bổ lên người chủ, quấn quít từ ngoài cổng. Trần Tạo thấy con trai đem theo cả sắp công văn đặt lên bàn, thì câu mày, tò mò hỏi: Mang giấy tờ về nhà như thế này, chắc là có chuyện lớn rồi phải không? Tứ niên nhận lấy khăn lao từ người hầu Bình tĩnh đáp Không những lớn Mà còn rất ly kỳ nữa Cha có đoán được là chuyện liên quan tới cái gì hay không Ồ sao đoán gì mà đoán Cha còn chẳng đoán nổi tối ăn cơm với cái gì nữa kìa Thanh Vân bật cười. cười Chuyện gì mà Cậu phải mang hết công gian về nhà gì Nhân lúc trời còn sớm sủa Tứ niên đem hết giấy tờ qua cho vợ xem Thành Vân càng xem, sắc mặt càng tối đi, khe lẩm bẩm. Là thật, sao em không cảm nhận được gì bất thường gì? Dạo gần đây, không thấy có chuyện gì lạ xảy ra. Có lẽ do khoảng cách, dù sao cũng là địa phận các quyện phủ nằm xung quanh Kinh Đô. Cả trăm dặm chứ đâu có gần. Không đúng đâu. Có thể là thần lực của em đã suy yếu, mà em không nhận ra đó tràng phụ nhân đặt bút xuống Đi tới bên con dâu Đưa tay vuốt ve cái bụng đã lộ rõ của cô Giọng tràn đầy lo lắng Phụ nữ mang thai Không nên suy nghĩ quá nhiều Thường thì trong thời kỳ này Nữ nhân rất nhạy cảm Những chuyện có thể gây ảnh hưởng tới đứa trẻ Thì ít tiếp xúc dẫn hơn Bà lườm con trai một cái Con nữa Đột nhiên đem mấy cái chuyện này về nhà làm cái gì Công vụ ở hình bộ thì cứ để ở đó mà làm đi Không thấy Thanh Vân nó còn đang dưỡng thai sao Công vụ quan trọng hơn vợ con hả Tuy nói như vậy Nhưng bà cũng không gây gắt lắm Trần Phu Nhân trước giờ vẫn vậy Không nỡ trách cứ con trai thật lòng Bởi vì bà hiểu Thanh Vân ngoài là vợ của Tứ Niên Còn là thần chủ khâu phạ Đang mang thai Chứ có khi sắp lâm bồn Cũng vẫn phải lo việc cho triều đình Không sao đâu mẹ Chuyện này con vẫn có thể xem xét được mà Hơn nữa Đã là con của thần chủ khâu phạ Không trải qua chút chuyện Thì sau này làm sao chống đỡ nổi sóng gió Trời ơi con ơi Sóng gió cái gì nữa Đã sinh ra trong trần gia ta Thì cứ theo con đường Cha nó từng đi là được Cha nó phải lo cho nó Con đừng có hao tâm tổn trí quá Mà nhọc cái thân Trần Phu Nhân sắp trở thành bà nội Lo lắng cho cháu là chuyện thường tình Nhưng cũng không dám nói nhiều Sợ Thanh Vân không vui Trần Tào phải kéo vợ về chỗ cũ Thôi thôi đi mình ơi Mình lo dễ tranh đi Chuyện của chúng nó thì chúng nó tự lo Mình lo cái tuổi dạ của mình đây nè Trần Phu Nhân còn định mở miệng nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Trần Tứ Niên không bận tâm lắm tiếp tục nói về công vụ lần này thành vân nghe rất chăm chú sau đó nói việc này có quá nhiều vấn đề cần điều tra thêm ngày mai em đi cùng cậu để tìm hiểu kỹ hơn tối đó khi thành vân chạy tóc tứ niên bê vào một chậu nước ngâm chân có thảo dược đặt chậu xuống cậu khẽ hỏi hồi chiều có cha mẹ nên ta không có hỏi thêm bây giờ chỉ còn hai vợ chồng Em muốn nói gì với ta sao? Thanh Vân nhìn vào gương đồng Lòng hơi gợn sóng Cô quay người lại Đối diện với tứ niên Chàng thanh niên mà ngay từ lần gặp đầu tiên Cô đã tính được Sẽ có ngày nên duyên vợ chồng Chỉ là mối duyên tơ mành này Đang bị một lớp xương đen bao phủ Chỉ sợ sẽ đứt gánh giữa chừng Đúng là Em không dám nói ra Sợ cha mẹ lo lắng chuyện này có lẽ liên quan tới dấu vết của quỷ thần mà em cảm nhận được đó quỷ thần sao cả cái chết của diên thư lại cũng liên quan sao rất có khả năng đó nhưng em chưa biết chính xác còn phải xem chúng ta điều tra thêm được những gì tử niên đi tới phía sau thành vân lấy lượt chải lại mái tóc dài cho cô chải dài cái thấy có một nhúm tóc cô rụng xuống Cậu nuốt khang Hơi lúng túng trong thoáng chốc, Rồi cuộn dúng tóc lại Nhét vào ống tay áo Thanh Vân nhận ra ngay Sự biến đổi của chồng Cậu không cần giấu đâu Em biết sức khỏe của mình ra sao Tóc rụng là chuyện thường thôi Nhất là khi Đang mang thai đứa con này Trần Thứ Niên đặt tay lên vai cô Hơi xiết lại Giọng trầm hẳn xuống vậy thì bỏ nó đi. được sinh rồi. không được. phản ứng của thành vân có chút gầy gắt, dường như cũng nhận ra bản thân mình hơi thái quá. cô vỗ nhẹ lên tai chồng. đứa trẻ này phải được sinh ra. cậu đừng lo. em tự biết lượng sức. tớ niên lo lắng nhìn cô trong gương. tuy sắc mặt của thành vân không có gì thay đổi. Nhưng từ lúc mang thai, cậu nhận ra cô hơi tiều tụy đi một chút. Cậu hỏi thì cô nói rằng vì bên trong cô đang mang nửa dòng máu dạ xoa, nên khi mang thai, muốn trấn áp máu dạ xoa lan sang bào thai, cô phải vận nhiều chân khí hơn mới xảy ra hiện tượng hơi mỏi mệt như vậy. Cậu cảm nhận rõ Thanh Vân có điều gì đó không nói hết với mình, nhưng trước giờ cậu luôn tôn trọng cô. Cô đã không muốn nói Thì cậu cũng không gặn hỏi Đêm đó Đợi cả nhà ngủ say Hai người lẻn ra cửa sau Con tuấn lẻo đẻo bám theo Bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn Xe ngựa lăn bánh Hướng về phía tây mà đi tới Mất khoảng nửa canh giờ Thì chậm lại Thành Vân ở bên trong Ra hiệu cho tứ niên Dừng xe đây được rồi cô dán rèm xe nhìn ra ngoài nơi đây chính là cái giếng tìm thấy thi thể của viên thư lại tên cảnh nơi đây u ám còn nghe tiếng quạ réo đâu đây nhưng cô không cảm nhận được mùi tử khí tứ niên à trong báo cáo khám nghiệm sau lưng thư lại có dấu vết như thế nào dấu vết giống như là thú quan cào cấu vết rất sâu ước chừng chỗ sâu nhất khoảng một tấc đó Sâu như vậy Thật sự là thú quan gây ra hay sao Ta cũng không tin lắm Nhưng còn chưa thử xem thi thể nữa Bây giờ thi thể ông ta ở đâu Vẫn còn đặt ở nhà phủ phong điện Phòng của trữ đá băng Nhưng thời tiết như thế này Thì chỉ để thêm được vài ngày thôi Thanh Vân không hỏi gì thêm Hai người xuống khỏi xe ngựa Đi tới gần cái giếng Nhắm mắt đứng đó một lúc Con tổn đi lanh quanh giếng, nhếch mũi hít thử mấy lần, rồi hắt xì thật to một cái. Có cảm nhận được gì không? Thành Vân lắc đầu. Theo lẽ thường mà nói, thì người chết chưa qua thất tuần sẽ chưa thể rời khỏi dương gian, sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết, trừ khi trừ khi có kẻ đã khống chế linh hồn người chết. Thành Vân gật đầu. Lại một lần nữa đi quanh miệng giếng Cô đặt chân trèo lên thành giếng Hơi ngước lên nhìn trời Đêm nay trời không có trăng sao Tối đen như mực Lúc này cũng không còn nghe được tiếng quả réo nềm Sự tĩnh lặng này Lại khiến cho họ cảm thấy rất bất thường Đột nhiên con tổn trồm lên Nhảy qua miệng giếng Thân hình to lớn nhanh nhẹn Chạy về phía lùm cây Có kẻ nào đó đang rình rập Thì bị phát hiện Dội dã thoái lui Nhưng hắn không thể nào nhanh bằng con tuấn Chỉ một chốc đã bị con tuấn gậm chân Lôi về ném xuống đất Trông thấy Trần Tứ Niên đứng đó Bên cạnh là một người con gái đeo mặt nạ Hắn dội quỳ xuống xin tha Tiểu nhân Tiểu nhân không có nhìn lén Tiểu nhân chỉ đi ngang qua đây Thấy thấy có người nên mới đứng lại xem thôi Nói sự thật đi Tứ niên dùng bao kiếm đẩy dai hắn Tên kia lắm lét nhìn một cái Cuối cùng cũng phải khai thật ờ, Tiểu nhân là uh, Gia đình trong nhà của thầy cúng lưu Hôm, hôm qua quan huyện tới nhà cô Đồng Văn Hỏi về lão cảnh Tiểu nhân thấy chuyện này rất kỳ lạ Nên mới tới đây xem thử Chẳng ngờ lại đụng độ đại nhân Tại sao mình lại thấy lạ Lạ chỗ nào Tên kia nhìn quanh một lần nữa. vẻ mặt sợ hãi, như thể sẽ gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Không có ai khác ngoài bọn ta ở đây. Mau nói đi. B bẩm đại nhân, đêm hôm trước khi lão cảnh chết, tiểu nhân có đi qua đây. Lúc đó tiểu nhân sai rượu nên không biết chuyện mình nhìn thấy là có thật hay không. Tứ niên ra hiệu cho hắn đứng lên. Cứ nói những gì người nhìn thấy. Thật hay không ta tự xem xét Hắn tên là Báo Nhà ở cách đây không xa lắm Là gia đình trong nhà Một thầy cúng tên Lưu Hôm đó hắn bị ông Lưu Mắng chửi thầm tệ Vì làm đổ một cây đèn dầu Trái mất sắp giấy tiền vàng mới mua Dạo gần đây Việc làm ăn xa xúc Nên chuyện bị giận cá chém thớt Là xảy ra thường xuyên Lúc ra về Báo lấy trộm mấy đồng của ông Lưu đi uống rượu về qua khu này thì trời đã tối mịt. Lúc đó hắn thấy có một đám người mặc toàn là đồ đen trầm kính tụ tập lại, không biết bàn bạc chuyện gì. Hắn còn tưởng là có sự vụ gì xảy ra, nên núp lùm hống hất. Lúc hắn giơ tay định vẫy người ta, thì chân giấp phải hòn đá ngã bổ chững. Khi hắn lốc cốc bò dậy được, thì một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt hắn khiến cho hắn tưởng mình đang trong cơn ác mộng. Ngươi đã thấy gì? Đừng úp úp mở mở nữa. bẩm đại nhân. Ti tiểu nhân thấy có vài người trong số đó họ bỏ cái mũ áo choàng ra, thì thì bên trong là một bộ xương khô. Nói tới đây, báo rùng mình run rẩy. Là đại nhân à? Đến giờ này tiểu nhân vẫn còn choáng váng đầu óc, không biết là lúc đó mơ hay thật. Mà họ cũng không xuất hiện quá lâu Tiểu nhân khi đó sợ quá Nên nên bò dậy chạy trốn Cho nên khi nghe tin lão cảnh Thư lại chết ở trong cái giếng đó Mới tới đây xem họ còn xuất hiện hay không đó. Trong mắt báo tràn ngập Dễ sợ hãi và quan mang Không giống một kẻ đang nói dối lấp liếm, Nhưng cũng lại có sự Hoài nghi chính mình Khi không biết thứ mình thấy là thật hay giả Tứ Niên và Thanh Vân nhìn nhau hiểu ý Tứ Niên hỏi người đã nói lại chuyện này với ai chưa? À, dạ bẩm đại nhân. Sáng nay tiểu nhân có đến nhà thầy Đồng Lưu, cũng có kể sơ qua với người nhà ông ấy, nhưng họ đều không tin. Ông Lưu có nghe thấy gì hay không? Dạ hình như là có. Nhưng ông ấy chỉ đứng ngoài hiên, cho khi thấy tiểu nhân nhìn thì lại đi vào nhà. Lúc đó ông ta có biểu hiện gì đặc biệt hay không? Dạ, lúc tiểu nhân vào nhà để xin lỗi về chuyện làm cháy sắp giấy tiền dạng Thì thấy ông Lưu đang gieo quẻ Tiểu nhân nghe thấy ông ấy nói Lạ thật, lạ thật Làm sao một người chưa tới số lại chết được Lúc ấy tiểu nhân lại không có biết ông ấy nói ai Tới khi nghe tình lão cảnh chết tức tử trong cái giếng cạn này thì mới giật mình Bên mắt trái của Thanh Vân hơi nhói lên Gá ra một tia sáng Ông Lưu nhà anh là người như thế nào? Làm nghề này được bao lâu rồi? Ừ, thưa thần chủ Ông ấy hành nghề cũng phải 30 năm rồi Ngày đầu lúc còn nhỏ Ông ấy đã theo cúng với ông nội Nhưng mãi tới năm 25 tuổi mới thừa kế nghiệp thầy cúng Bình thường ông Lưu rất khó tính Ai làm trái ý hay sơ suất gì Là bị mắng thẳng mặt thậm chí có người còn bị ông ấy cầm cả cây đèn cầy ném vào người cháy xém cả lông mày. Thú thật tiểu nhân tuy không ưa thích tính cách của ông lưu nhưng ông ấy rất giỏi về khỏe tính khỏe nào trúng khỏe đó, đó. Gần đây ông ta có giao du gì với ai hay không? Ờ, dạ giao du thì có chủ yếu là mấy người cùng nghề hoặc là gặp, gặp nhau để đàm luận tử vi tướng số còn với những người ngoài thì ít. À đúng rồi, khoảng 2 tháng trước Có người gửi đến nhà ông Lưu Một cái hộp sơn son thiếp vàng đẹp lắm Phần diện nổi khảm trên hộp Là hình một con rồng Cực kỳ bắt mắt luôn Nhìn qua là biết đồ quý Khi đó Tiểu Nhân là người ra nhận mà Còn chắc mẩm đây là đồ Của một người được ông Lưu làm phước Cho nên gửi cảm ơn Tiểu Nhân nhớ rất rõ chuyện này Là bởi vì á Tánh tình của ông Lưu không có được lòng khách nhân lắm Cho nên hiếm khi có người nhà giàu tới nhờ cậy. Lúc ấy tiểu nhân nghĩ chắc ông Lưu lại giao du được với người nào giàu có hoặc là có địa vị. Có điều lúc mang cái hộp vào trong. Ông Lưu vừa nhìn cái hộp đã quát âm lên. Bắt tiểu nhân phải đem trả cái hộp cho người đưa đến. Anh có hỏi vì sao phải trả lại cái hộp hay không? Dạ có chứ. Tiểu nhân tính hay tò mò Nên gặp chuyện lạ là phải hỏi Nhưng mà ông Lưu chỉ khoác tay không có nói Trước khi tiểu nhân đi ra Ông ta lại nhấn mạnh một lần nữa Là phải mang trả cái hộp trước khi trời tối. Nếu không thánh sẽ giật chết cả nhà tiểu nhân Lúc đó tiểu nhân vừa sợ vừa giận Mới vội giả mang cái hộp chạy theo cái thằng bé ăn mày đem hộp tới Bắt nó mang vậy Tứ niên lại cảm thấy có gì đó bất hợp lý Cái hộp sơn son thép vàng Mà lại do một đứa bé ăn mài mang tới sao Dạ đúng á Tiểu nhân cũng thấy lạ chỗ đó Nhưng mà không có dám hỏi Vì lời ông lưu nói khiến cho tiểu nhân sợ Cầm cái hộp mà như cầm củ khoai nóng phỏng tay vậy Chỉ biết trả nhanh đi cho đỡ phiền phức Không biết chuyện về cái hộp Thì có liên quan gì tới đám người mặc đồ đen Hay cái chết của viên thư lại Nhưng cả Tứ Niên và Thanh Vân Đều cảm thấy dường như chuyện này Còn phức tạp hơn họ tưởng tượng Tạm thời gạt bỏ chuyện cái hộp sang một bên Tứ Niên hỏi tiếp Từ ngày đó tới giờ Trong nhà ông Lưu có xảy ra việc gì hay không? Bẩm đại nhân Ý đại nhân có phải là Chuyện về những cái chết kỳ lạ Trong sáu quyện xung quanh Kinh Thành không ạ? Báo hạ giọng thật thấp Lão mắt nhìn xung quanh. Bộ dạng của hắn khiến cậu tức cười. Đây là một kẻ chuyên buôn chuyện lão luyện chứ chẳng chơi. Ồ, về chuyện này, tiểu nhân có nghe ông Lưu nói trời không tuyệt đường sống của ai. Chỉ có người mới tuyệt đường sống của người thôi. Ừ, xem ra ông Lưu nhà anh đúng là rất có tài đó. Dạ, lắm tài nhưng mà cũng nhiều tật lắm. Cho nên ở giá tới bây giờ Chẳng có bà nào thèm gá Tư niên cảm thấy người đàn ông này giống như một tên mỏ Chuyện gì cũng biết Mỗi chuyện một chút là ra được hàng loạt chuyện Nhưng cậu chưa tin dội Cần phải xác minh lại xem thật hư ra sao Thấy cũng không còn sớm Đã quá canh ba Tư niên nói Được rồi ta biết rồi về nhà đi Nhớ là chuyện hôm nay không được phép tiết lộ nửa chữ rằng Khi nào ta cần, ta sẽ cho người tới hội chuyện. À, à, dạ, cảm ơn Đại Nhân và Thần Chủ. Tiểu Nhân xin về trước. Báo vừa đi khuất, Tứ Niên đã tra hiệu cho Phu Xe. Phu đánh xe cũng là một trong những thuộc hạ tin cậy của cậu. Phu Xe hiểu ý, lập tức nhập vào bóng đêm đi theo báo. Cậu lo sẽ có người giết hắn, như viên thư lại phải không? Ừ, phòng xa thôi. Mặc dù theo trực giác của ta Hắn không liên quan gì tới những việc lần này Nhưng mà ông lưu kia thì phải đẩy mắt tới Ngày mai cậu cho người kiểm tra một lượt Tất cả những nhà thầy cúng Đồng cốt Trong sáu huyện quanh kinh thành đi Để ý thật kỹ xem Trong nhà họ có gì đặc biệt Đều phải ghi chép lại Nhất là đồ thờ cúng Cách bài trí sắp xếp Cho tới người ra người vào Và cả danh sách người chết kỳ lạ kia nữa Ta hiểu rồi. Bây giờ về nghỉ ngơi thôi. Xe ngựa lăn bánh rời khỏi chỗ giếng cạn. Từ phía xa, một bóng đen cao lớn hiện ra. Hai hốc mắt đen sâu thâm thẩm. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Giọng nói âm u đến đáng sợ. Ừ, thật chủ. Người mang thai rồi sao? Người phản bội ta. Phản bội cả khâu phạ và thạch cúc người không xứng làm thần chủ nè. Bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái bóng khác, mang theo giọng nữ thanh thoát và đầy ý cười. <cười> Như thấy tận mắt rồi chứ? Thần chủ của ngươi hiện giờ chẳng khác nào một phụ nhân tầm thường, lấy chồng mang thai rồi sinh con, cô ta sẽ dần mất đi thần lực thôi. Cô nói thật sao? Ngươi tự mình thấy rồi mà? Nếu thần lực của cô ta còn mạnh mẽ Thì sao không cảm nhận được sự hiện diện của bọn ta Sao lại không tìm ra ngươi Và đứa song sinh kia chứ Hai bóng đen ngừng nói chuyện Quay đầu rời đi Ngày hôm sau Chờ Thình Thanh Vân cùng tứ niên tới hình bộ Con tổn đi theo cùng Vừa tới nơi A Đạo đã sốt sáng bẩm Đại nhân à Hôm qua thuộc hạ đã đi xem một lượt Theo tổng kết Tính tới thời điểm này Cả 6 quyện quanh Kinh Thành có 32 người chết kỳ lạ riêng quyện Phong Điện có 9 người Quyện Quảng Điện có 5 người Quyện Hương Trà có 5 người Phú Giang có 7 người Hương Thủy 3 người Và Phú Lộc có 3 người tính tới thời điểm này tức là có người vừa mới chết sao dạ đúng mới chết hôm qua hôm nay đưa tang ạ thanh vân nhìn tướng niên một cái cậu lập tức ra lệnh mau cho người tới nhà đó dừng ngay việc mai tán lại cấp tốc đưa thi thể về quyền phủ để khám nghiệm trước tuân định đã nhắc a đạo chạy ra ngoài giao nhiệm vụ vừa đúng lúc thấy hải thiên cùng đội binh lính của cậu tới nơi a đạo dẫn theo một đội lính của hình bộ ngay lập tức phi nước đại tới huyện phú vang hải thiên xuống ngựa đi vào trong chân còn chưa bước qua cửa đã thấy có xe ngựa trong cung dừng lại cậu vội vã phi vào than thở với trần tứ niên anh tứ niên à công chúa lại tới rồi tới là việc của cậu liên quan gì tới anh chứ anh xem có việc gì giao cho em đi để em ra ngoài làm việc chứ ở lại hình bộ này á chắc ai ngại bị công chúa quấn lấy mất Hừ, cậu muốn khi quân phạm thượng à dám chê công chúa sao à, anh anh nói vậy em đã làm gì đâu ai đã đụng vô công chúa đâu mà anh anh hoàng cho em cái tội đó dù người rồi C công chúa cô ấy bệnh Di công chúa xách váy vàng đi vào thấy hải thiên thì hai mắt sáng rực chỉ kịp gật đầu với vợ chồng tứ niên một cái hải thiên dương mắt cậu cuốn nhưng tứ niên chỉ có thể nhún vai bất đắc dĩ là ai chứ công chúa bình di thì cậu không dám dây vào thành vân hít tay tứ niên một cái nhắc nhẹ kiểm tra nhà đồng cút lúc này tứ niên mới cao giọng nói à hải thiên à nếu cậu làm xong công vụ của mình rồi thì làm giúp anh một việc này đi đảm bảo nằm trong khả năng của cậu bình di nghe vậy thì mặt tối sầm lại. Hầm hầm lượm tứ niên muốn cháy cả mặt. Cậu chỉ có thể tản lợ đi chỗ khác. Hải thiên vội vàng trút khỏi tay Bình Di, hỏi lớn, Ơ, việc gì anh? Ờ, chẳng qua là gần đây xảy ra mấy sự việc kỳ lạ. Không tiện nói là việc gì, vì là cơ mật của hình bộ chúng ta. Cho nên anh muốn cậu đưa quân đi từng nhà đồng cốt, thầy cúng, phù thủy, trong sáu huyện quanh kinh thành. Ghi chép lại toàn bộ gia cảnh Hoạt động lễ bái Đồ thờ cúng Tất cả những gì mắt thấy tai nghe đều phải ghi lại cho đầy đủ Không bỏ sót Dù chỉ là một con chó con mèo nhà họ Khóe miệng Hải Thiên giật giật Không hiểu đây là nhiệm vụ quái gở gì Cậu không khỏi nghi ngờ tứ niên giao nhiệm vụ này Là để cậu có lý do tránh né công chúa Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng Công chúa đã chậm chân tức tối trần tứ niên lần trước bổn cung giúp đỡ ngươi như vậy mà bây giờ ngươi lại lấy quán báo ơn hành hạ người của bổn cung vậy sao thành vân thấy công chúa đã ức sắp phát khóc liền kéo công chúa đi vào trong công chúa đừng trách tứ niên đó là ý của hải thiên đấy không thể nào lúc trước hoàng cung bị bao dây chính cậu ta bảo vệ bổn cung mà đừng tưởng bổn cung chỉ biết ăn với ngủ có cảm tình hay không bổn cung đều hiểu rõ ngày trước bổn cung cứ bám riết lấy trần tứ niên, chẳng qua là vì hắn là người anh tuấn, có khí chất nhất kinh đô này. Bây giờ bổn cung đã hiểu rồi. Thực sự giữa yêu thích và sự ngưỡng mộ nhất thời nó khác nhau. Đừng ai lừa gạt bổn cung. Bình di nói xong định lao ra ngoài, thanh vân đã giữ lấy, rồi khẽ kéo công chúa cùng đứng sát lại tấm bình phong. Bây giờ ở bên ngoài, tứ niên và hải thiên cũng đang nói chuyện về công chúa. Nếu cậu không có cảm tình với công chúa thì cứ nói thẳng với cô ấy. Đừng để cô ấy phải chạy theo mình nữa. Ôi, không phải là không có cảm tình mà là em sợ sẽ chẳng đi đến đâu. Đó. Vì khoảng cách địa vị sao? Không phải đâu. Anh cũng biết mà. Em muốn kiến công lập nghiệp ở nơi xa trường. Ai biết được một ngày nào đó thân này sẽ bọc trong da ngựa hoặc là tan nát dưới nồng pháo của kẻ thù. Nếu đã biết trước sẽ có ngày đó Thì cần gì phải tiến tới Nhưng mà Em vẫn không đủ dũng khí đi từ chối thẳng Em sợ mình sẽ hối hận sau này Bình Di lao ra khỏi bình phong Ôm chầm lấy Hải Thiên Vừa khóc vừa không ngừng đánh mắng cậu là đồ hèn nhát Chờ cho tới khi hai người nói chuyện rõ ràng Công chúa Bình Di cũng không ngăn cản Hải Thiên đi làm nhiệm vụ nữa Con tổ nằm một góc cũng đã ngốc đầu dậy như đợi lệnh. Được rồi, không còn sớm nè. Ngay trong ngày hôm nay, tất cả quân lính hình bộ đều phải xuất kích. Không xong nhiệm vụ thì không được gì. Giao diệt xong xuôi, tứ niên đưa Thanh Vân về phủ, rồi mới cùng con tủn và người của hình bộ đi điều tra. Chiều hôm đó, thi thể của viên thư lại và người chết ở Phú Văn đã được đưa về nha môn huyện Phong Điện. Ngay trong ngày, không đợi tứ niên vậy Thanh Vân cùng Y Hoa đã tới đó khám nghiệm Xưa nay Thanh Vân rất ít khi Phải dựa vào việc khám nghiệm tử thi để tra án Nhưng vào thời điểm này Cô không thể dựa vào thần lực Phần gì sợ để lộ sơ hở Phần nữa lo sợ rằng Máu dạ xoa sẽ gia tăng Trước khi khám nghiệm Thanh Vân cho đốt hai lư hương Làm chút phép chiêu hồn nhưng quả nhiên khói bay thẳng lên trời không có dấu hiệu nào của hồn phách người chết đã trở về thầy lan được mời tới khám nghiệm bắt đầu kiểm tra thi thể của viên thư lại bên cạnh có người ghi chép từng chi tiết người chết là nam ba mươi tám tuổi cao ba thước ba tấc phía trước thân thể có vài vết trầy xước sau lưng có mười ba vết cào trong đó có bốn vết sâu và hai vết cực sâu ước chừng vết sâu nhất khoảng một tấc tất cả đều không phải vết thương chí mạng gây ra cái chết chân tay lành lặn không có vết thương gì đáng kể xương cổ bị bẻ gãy đây là vết thương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ cơ hàm cứng nhắc miệng há rộng hai mắt mở to bên trong có kiến và từng bị chim ăn xác mổ hỏng một bên đồng tử thành vân nghe rất chăm chú quan sát từng chi tiết đặc biệt là sự bất thường trên gương mặt của viên thư lại thầy lan kiểm tra xong nói với thành vân và quan huyện phong điền bẩm nạn nhân trước khi chết hẳn là đã chứng kiến cảnh tượng cực kỳ đáng sợ rồi ngay khoảnh khắc đó Bị dặn cổ mà chết Cách ra tay của hung thủ quả thật tàn độc Nhanh gọn, dứt khoát, Không để cho nạn nhân kịp phản ứng Cho nên toàn bộ cơ xương trên mặt Mới cứng thành như thế này Quan huyện phong điện lao mồ hôi trắng Hỏi Thanh Vân Thằng chủ à Có thể khám nghiệm người còn lại được chưa Mời các ngài cứ tự nhiên Y qua đỡ Thanh Vân ngồi xuống ghế quan quyện phong điền nghe danh thần chủ khao phạ từ lâu ban đầu ông ta cũng chỉ nghĩ cô không thích thú gì việc xem khám nghiệm chỉ làm lễ cúng bái nhưng bây giờ thấy cô ung um dung thông thả bình tĩnh làm việc người mấy chục năm trong nghề như ông khó mà không có chút nể trọng thầy lan tới xem thi thể thứ hai người này là một người dân bình thường sau khi tới nhà một thầy cúng để hỏi về chuyện xây cất nhà và sinh con được khoảng năm ngày thì đột nhiên mắc bệnh chừng một tuần sau thì qua đời phần da đen sạm dính chặt vào bộ xương thậm chí tất cả da đầu cũng co lại triệt để khiến phần da bị nứt ra lộ ra xương bên trong nhìn vào mức độ co trúc của thân thể có thể suy đoán người này bị rút cạn máu mà chết đó quan huyện hỏi thầy lan có vết thương nào gây ra hiện tượng này hay không bẩm không có nhưng ngoài vết nứt do da thịt co rút hoàn toàn không xác định được vết thương gây ra cái chết cho nạn nhân quan huyện cảm thán mai mà đã thúc đẩy vụ này lên hình bộ muộn một chút nhưng cũng hơn là để quá lâu thành vân đứng dậy đi tới chỗ thi thể của viên thư lại cô nắm lấy phần đầu của ông ta dùng mắt trái phía sau mặt nạ cúi đầu nhìn thật sâu vào phần đồng tử còn sót lại đang mở trừng trừng tuy đồng tử đã bắt đầu co rút có hơi có muội nhưng mắt dạ xoa của cô vẫn có thể nhìn thấy được thứ lưu lại trong đồng tử ấy nhìn hành động của thanh vân quan huyện và thầy lan đều sửng sốt cho đến khi cô đứng thẳng lên khẽ nói Quả nhiên là như vậy. À, thật chủ biết được thêm chuyện gì rồi sao? Thanh Vân không trả lời, chỉ gật đầu. Chất giả cho các ngài rồi. Đợi hiến sát xứ tới rồi nói tiếp. Trời bắt đầu nổi gió. Thanh Vân và Y Hoa theo chỉ dẫn của hai tên lính quan quyền đi tới nhà cô đồng văn thị. Khi còn cách nhà bà ta một đoạn, Thanh Vân dừng ở đó Để Y Hoa tự mình đi xem Giữa lúc ấy Có hai người nọ làm lễ xong ra về Lúc đi ngang qua Thanh Vân Cô cảm nhận được Một trong hai người có vấn đề Nên quay người đi theo Hai anh ở lại đây đợi Y Hoa Ta đi chỗ này một chút Thanh Vân chậm rãi đi theo Vợ chồng kia Hết con đường Rồi rẽ sang hướng khác Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện gì đó Người vợ bỗng dưng ho lên sù sụ Rồi nôn ra một búi máu vào chiếc khăn tay Thanh Vân đi tới Vỗ vỗ vào sau lưng người vợ mấy cái Rồi lại cúi xuống Cảm nhận được trong người bà ta Có một luồng khí lạ xâm nhập Người chồng nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ Đang dút lưng cho vợ mình Thì cảnh giác hỏi ờ, Nè, cô làm gì vậy? Vợ ông mắc bệnh Mau đến thầy Lan xem bệnh đi Ê, cô nói cái gì lung tung vậy? Nhà tôi vừa mới tới cô đồng văn vậy. Cô ấy nói âm khí trong nhà tôi quá nặng cho nên mới sinh bệnh. Đây là tai ương ông trời giáng xuống, chẳng phải dăm ba thầy lang vớ vẫn mà chữa được đâu. Thành phần rất bình tĩnh, nắm lấy tay người vợ và bắt mạch. Quả thật, bên trong người bà ta có một luồng khí đang hoạt động mạnh mẽ. Mà khí này đang ăn mòn bà ta với tốc độ khủng khiếp. Đột nhiên, bà vợ ngẩn phát đầu, giật khỏi tai Thanh Vân. Hai con mắt bà ta hơi co rút lại, nghiến trăng nói Cô nói nhằn nói cụi cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà đeo mặt nạ để dọa chết người ta sao? Chuyện nhà tôi không cần cô quản, mà biến chỗ khác đi. Ánh mắt kia rõ ràng mang theo ý thù địch với Thanh Vân, nhưng cũng có chút về chừng. Cô không biểu cảm gì, mặc kệ vợ chồng nhà nọ kéo nhau đi mất. Khí lạ trong người bà ta không phải tự nhiên mà sinh ra Hẳn là từ nhà cô đồng văn kia ám dạo Nên lúc tiếp cận nhà bà ta Cô phải giữ khoảng cách nhất định Để không đánh động tới nó Lúc này Y Hoa và hai tên lính cũng đuổi kịp tới nơi Nghe Y Hoa bẩm lại tình hình trong nhà cô đồng văn Thanh Vân lập tức đưa tay lên bấm độn Tính toán một hồi Hơi thở nặng nề mới thoát ra Ghé tài nói nhỏ với Y Hoa Cho người theo dõi nhà vợ chồng đó Đồng thời Lời tiếp theo khiến cho Y Hoa sững người lại à, Làm như vậy không sao chứ Cứ làm đi Xảy ra chuyện gì hay không Thì còn phải thử trước đã Dạ em hiểu rồi Quay trở về nhà quyện Phong Điện Tứ niên cũng tới nơi Họ đã thu thập đủ danh sách nạn nhân cùng tất cả những ghi chép về từng nhà đồng cốt thầy cúng trong sáu huyện cả một ngày trời ròng rã ai nấy cũng đều cạn kiệt sức lực quan huyện lập tức cho người đun nước tắm nấu cơm chuẩn bị thết đãi các quan viên hình bộ trong lúc đó thanh vân cũng kể lại chuyện xảy ra hồi chiều cho tứ niên nghe người đàn bà đó cũng sẽ chết sao nếu thanh tẩy kịp thì chắc là không sao nhưng mà em muốn lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu xem thứ đó là gì như vậy có tính là hai người không tứ niên nắm lấy tay cô trầm giọng nói chẳng phải lúc chiều em đã cảnh báo họ rồi sao trên đời này không thiếu người mê tín một cách mù quáng chuyện gì cũng thà tin vào thần thánh còn hơn là phòng bệnh chữa bệnh nếu họ đã không nghe vậy thì cứ để họ thực sự kề cận tranh giới sinh tử lúc đó mới sáng mắt ra được Thành Vân tuy là thần chủ khâu phạm Từ nhỏ tới giờ Trải qua vô số chuyện lạ lùng và đáng sợ hồn Ma Bóng Quế Đối với cô là chuyện rất đổi bình thường Nhưng cô rất trạch tròi Trong việc phân biệt giữa tính tâm Và mê tính Có bệnh thì phải chữa Chữa không được mới vái tứ phương Không thể động chút là tìm tới cửa thánh Xin phù hộ độ trì Trên đời này Chẳng có thần thánh nào thực sự chữa bệnh Hay gánh nghiệp cho ai hết Nợ ai người nấy trả Là chuyện kinh thiên địa nghĩa Người khác không thể can thiệp Vậy còn đám bạch cốt trong áo choàng thì sao? Có phải bọn ma quỷ trước đây từng tấn công em hay không? Ừ Có thể xác định chính là bọn chúng Nhưng lần này chúng không hành động lỗ mãn như trước nữa Có vẻ chúng đang chờ đợi điều gì đó Cái chết của viên thư lại kia Hẳn là trùng hợp ông ta chứng kiến chuyện gì đó rồi bị thủ tiêu bất ngờ ông ta thiếu may mắn hơn tin báo một chút ý đồ ban đầu của viên thư lại là đến nhà cô đồng văn thị để tra rõ thực hư tin đồn sau đó lại bị giết chết ném xác xuống giếng cậu nghĩ xem tự nhiên ông ta đến chỗ cái giếng đó được không ờ nếu ông ta thấy có một ai đó khả nghi rồi bám theo tới chỗ cái giếng quan Thì sự việc sau đó đã rất hợp tình hợp lý rồi Nói tới đây Hai người không cần nói ra đã hiểu Mọi nghi ngờ đương nhiên Đổ dồn về cô đồng văn thị Hôm nay em nói Y Hoa thử vào thăm dò nhà văn thị Với thần lực của Y Hoa Đủ để cảm nhận bất thường Nhưng cô ấy không cảm nhận được gì hết Nhà văn thị hoàn toàn không có dấu vết của thần thánh Nói vậy tức là nhà văn thị Không khác gì nhà hoang hay sao Nhà quan thì hơi quá Nhưng mà giống như nhà có bàn thờ gia tiên Mà lại thiếu đi nơi thờ thổ công nhỉ Không phải ma quỷ nào cũng có thể vào Nhưng lại giống như nơi ma quỷ có thể đến trú ngụ Chỉ là y qua Cũng không cảm nhận được quỷ khí ở trong đó Về chuyện này Tứ niên cũng không hiểu nhiều chỉ cần thanh vân nói có vấn đề thì chính là như vậy ăn cơm tối xong hai người họ vẫn tiếp tục ghi chép xem hôm nay thu thập được gì quan huyện phong điền đã rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng hiến sát sứ và thần chủ còn chưa ngủ ông không dám lơ là hơn hai trăm phủ đồng lớn nhỏ thuộc sáu quyện quanh kinh thành đều được ghi chép đầy đủ phủ nhỏ thì ba bốn trang giấy phủ lớn nhất thì cả mười trang thành vân cảm thấy cứ đọc từng tờ như thế này thì rất mất thời gian nên cô suy nghĩ một lát rồi nói với a đạo hơn ba mươi người chết kỳ lạ đã từng đi xem quẻ hoặc làm lễ ở những phủ nào hãy ghi ra cụ thể cho ta a đạo vâng lệnh cùng mấy thuộc hạ nữa thắp đèn làm việc nhìn ai nấy đều khẩn trương quan huyện phong điền mới thực sự cảm nhận được không khí tra án căng thẳng quan quyện à phiền ngài một chút ờ thần chủ có gì xin cứ nói hãy giúp ta cho người rà soát lại một lượt những người chết quê quán gốc gác ngày tháng năm sinh ta cần ngay trong đêm nay ờ được được hạ quan cho người đi làm ngay trong lúc phủ quan quyện phong điền đang cực kỳ khẩn trương làm việc thì ở một nơi khác tên báo đang đi đi lại lại với vẻ sốt ruột Hôm nay, người bên nhà ngoại của mẹ ông Lưu gặp chuyện. Lúc nghe được tin này, ông Lưu lại gieo quẻ. Ba đồng xu rơi xuống đĩa, rồi văng cả ra ngoài chiếu. Ông Lưu thản thốt nhìn theo, tay buông thõng xuống, tự lẩm bẩm: à, "Xong rồi. Không thể thoát được rồi." Một lúc sau, ông gọi báo vào dặn dò: "Hôm nay ta phải sang bên đàn ngoại của mẹ ta có việc." Nếu quá giận tức mà chưa thấy ta dậy, thì phải báo quan ngay lập tức. Ơ báo quan sao ạ? Sao lại phải báo quan? Ta dặn thì cứ làm đi, nói nhiều quá. Nhớ kỹ, không quá giận tức thì không được manh động, cũng không được cho ai vào trong nhà. Hôm nay cậu ở lại đây, ta sẽ thưởng thêm công. Bảo tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu. Lúc này đã sang giờ dậu. Mà chưa thấy ông Lưu về Trong phủ yên tĩnh đến phát sợ Trước lúc đi Ông Lưu đã cho hết mấy người học việc về nhà Chỉ còn lại mình báo Hắn chẳng dám ở trong nhà Nên đi ra ngoài cổng ngồi đợi Càng đợi càng thấy tai chân bủn rủng Hắn đang định vào sân Thì thấy bên ngoài có bóng người đi tới Vừa nhìn thấy bóng người kia Cả người báo đã rung lên Báo dội vàng nấp vào sau bụi cây trước cổng Bịch chặt miệng mình Ở bên ngoài Một kẻ mặc áo choàng đen xuất hiện Trong tay hắn cầm theo một chiếc hộp Giống y hệt chiếc hộp lần trước Báo nhận từ tay thằng bé ăn mài Đem vào cho ông lưu Đáng sợ hơn Lần này chiếc hộp lại nằm trong tay Của kẻ mặc áo choàng Một phần bàn tay hắn lộ ra dưới lớp áo Tay không có thịt Chỉ là bộ xương khô đét Báo thiếu chút nữa chết ngất tại chỗ Hắn không dám thở mạnh Cho đến khi kẻ kia ôm theo chiếc hộp đi mất Về phần ông Lưu Khi trời tối Ông rời khỏi nhà cũ của mình Đi dọc theo con đường khác để trở về Lúc đi đường kia Ông đã nếm xuống vài hình nhân nhỏ mệnh bằng rơm Để đánh lạc hướng Hy vọng có thể trở về nhà mình trước giờ tuất. Bước chân ông Lưu càng lúc càng nhanh, người thoát mồ hôi lạnh. Ông cảm nhận được, phía sau mình có kẻ đang đi theo. Trời tối mịt, trước mặt ông Lưu đột nhiên vụt qua một cái bóng đen. Mắt ông bị che mờ trong khoảnh khắc. Khi ông tỉnh táo lại, thì thấy ngay dưới chân mình đặt một chiếc hộp. Ông Lưu lúc này đã hoảng loạn Mà quát lên Chúng mày muốn cướp thần xác này của ta Để làm vật tế Đừng hông Ta để có chết Cũng phải chết bằng chính thần xác này Không để lũ mang trợ chúng mày cướp mất đâu Bên tai ông Lưu thình lình Giang lên một giọng nói âm tà: mi giỏi lắm Giỏi hơn những tên khác nhiều Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi bi đã rơi vào tầm ngắm của bọn ta muốn chết toàn thay cũng khó lật loe dưới mũ áo lộ ra một bộ xương khô trong khoang miệng loáng thoáng thấy chiếc răng vàng chói mắt cá người ông lưu bị đẩy về phía trước ông cắn răng phản kháng nhưng lực phía sau cực mạnh khiến cho ông ta chỉ có thể nghe theo như một con rối tự tay mở nắp chiếc hộp ra bên trong hộp lóe lên vài tia sáng rồi thì một cuộn giấy nhỏ từ bên trong bay lên mở ra không rõ trên mặt giấy vẽ gì hay viết gì chỉ thấy một luồng khí đen bốc ra tụ thành hình một con rồng nhỏ tỏa ra mùi mực hăng hắc ngay sau đó cuộn giấy đột ngột bốc cháy tan thành tro bụi ông lưu trợn mắt muốn lùi lại nhưng mọi hành động của ông đều bị khống chế bởi kẻ mặc áo choàng hơi lạnh lẽo và mùi xương mũn tỏa ra khiến cho ông rùng mình ngay khi con rồng đang phình to ra há miệng định đớp vào người ông lưu thì từ phía xa vang lên một tiếng vút thanh kiếm bay ngang qua mặt kẻ mặc áo choàng đồng thời một cột sáng nhỏ bay lên trời nổ bụp một tiếng Tỏa ra ánh sáng như pháo bông Người xuất hiện là phu xe khi đó đi theo báo Thuộc hạ của Trần Tư Niên Anh ta đã bám theo ông Lưu Kể từ khi ông rời khỏi nhà Ban nãy ông Lưu cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của người này Thanh kiếm đâm xuyên qua con rồng nhỏ Nó há miệng gầm lên một tiếng Rồi chui lại vào trong chiếc hộp Kẻ nào chấm phá hổng đại sự của tao tên áo choàng đen gầm lên hắn bay lên cao tà áo tung bay để lộ ra khuôn xương trắng bên trong ông lưu ngã ngồi xuống đất sau đó lập cập đứng dậy rút từ trong người ra một lá phụ bắt quyết khô lên trừ tà thối dị chính khí tồn lưu thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh lá phụ tung lên tỏa ra ánh sáng Nhưng ngay lập tức bị một luồng hắc khí Từ kẻ áo choàng đánh bạc đi Lá phụ bốc cháy rồi rơi xuống "Phu xe kéo ông Lưu ra sau tay nắm chặt kiếm nói Ông đánh không lại nó đâu Tôi sẽ cố gắng giữ chân nó Đợi đại nhân tới Còn ông thì mau thoát trước đi Nói xong Anh ta nhanh nhẹn tung người lên phía trước Đánh nhau với kẻ mặc áo choàng Ông Lưu một lần nữa rút ra tờ phụ thứ hai lại hô lên kim quan vạn trưởng tà ma tránh xa cấp cấp như luật lĩnh tờ phù bay tới chỗ phu xe tỏa ra một luồng sáng bảo vệ quanh thân khiến cho kẻ mặc áo choàng đánh hụt mấy lần ông lưu không dám chậm trễ thêm vội vã chạy về nhà ông biết làm như thế này rất hèn hạ nhưng ông còn chưa chết được ít nhất phải gặp người có đủ khả năng Bắt đám ma quỷ bạch cốt kia trước đã Vào tới cổng Vừa đúng giờ tuất Báo xích chút nữa đã chạy đi báo quan Hắn vội vàng đóng cổng lại Thấy ông Lưu vội vội vàng vàng Đến bên bệ thợ Thấp nhang khấn giái Cả người còn đầy mồ hôi Mới lờ mờ nhận ra Ông ta vừa gặp chuyện chẳng lành Lúc Trần Tướng Niên đưa người tới Phu xe đã bị thương nặng đang dần chìm vào mê man. Cả người anh ta đầy những vết cào sâu hốm, tương tự như viên thư lại. Trước khi phu xe liệm đi, nói cho cậu biết một chuyện. Răng, răng vàng. Hắn có răng vàng và chiếc hộp. Tôi nhà ông Lưu. Ừ. Canh tư trời còn tối. Trần Tứ Niên để thuộc hạ đưa phu xe đi chữa trị. Còn mình dẫn người tới nhà ông Lưu ngay lập tức. Ông Lưu đã thay y phục chỉnh tề đợi sẵn trong nhà. Báo thấy Hoàng Bình kéo tới, thì vội mở cửa. Bỗng đại nhật, ông Lưu đang chờ đoạt. Trần Tư Niên đi vào. Ông Lưu mời cậu ngồi, rồi kể lại mọi chuyện. Mấy tháng trước, ông Lưu tự mình gieo quẻ cho mình. Lần nào cũng hiện ra quẻ tử. Nhưng không rõ ràng. Chuyện này khiến cho ông lo lắng mất ăn mất ngủ. Không phải vì ông sợ chết, mà vì ông chưa tới số. Sau đó, ông nhận được một chiếc hộp sơn đỏ, khảm hình trồng rất đẹp. Vừa thấy nó, ông đã bắt báo phải mang đi trả lại tận tay cho người mang tới. Ông thấy gì ở trong hộp không? Lúc đó thì tôi không thấy chỉ biết có lớp hắt khí mỏng manh bao quanh hộp biết đó là hung vật nên bắt thằng báo trả lại nhưng nhờ chuyện đêm qua thì đã biết trong đó có một cuộn giấy bề ngang chừng ba tấc dài khoảng sáu tấc tôi không thể nhìn thấy nó vẽ hay là viết cái gì nhưng mà nó có mùi mực rất hắt từ mực đó tụ thành một con rồng Sau đó cuộn giấy bốc cháy, Rồi thuộc hạ của đại nhân lao đến ứng cứu. Con rồng cũng chui trở về cái hộp. Lúc chúng tôi tới, thuộc hạ của tôi bị thương nặng. Chiếc hộp cũng không thấy đâu nè. Chắc là cho bạch cốt kia lấy đi rồi. Đã hai lần chúng không đạt được mục đích đoạt thân thể tôi. Chắc chắn chưa dừng lại đâu. Hoặc là chúng sẽ tìm tới ông lần nữa. Hoặc là chuyển mục tiêu. Dù sao, ông cũng phải cảm ơn anh báo đây. Chính anh ta tình cờ nhìn thấy vài sự việc. Ta mới cho người đi theo bảo vệ ông đó. À, hà, hà. Chuyện này tôi biết mà. Thường ngày tôi mắng nó nhiều như vậy thôi. Chứ thật ra nó rất thật tính. Tới lúc tôi nhắm mắt xuôi tài, phủ này cũng không thể duy trì được nữa. Sẽ để lại hết tài sản cho nó. Chẳng biết báo nghe được bao nhiêu. Đến lúc này mới nhảy ra. Hai mắt bừng lên sáng rỡ. Cái gì? Ông để hết tài sản cho tôi hả? Ông dạ, tôi biết mà. Ông chửi tôi thậm tệ như vậy nhưng mà vẫn chỉ cho tôi làm việc. Không thể nào ghét tôi được. Tứ niên thay đổi sắc mặt. Quát một tiếng. Đi ra ngoài. Báo mới giật mình hoàng hồn. Cúp đuôi lũi mất. Nhưng ra tới ngoài rồi, hắn vẫn chưa hết hí hững. Ông Lưu kéo tướng niên quay lại câu chuyện. đại nhân à, cho tôi hỏi một chuyện. Thần chủ khâu phạ cũng tới đây có phải không? Đúng rồi, vợ ta đang ở nhà môn. Vậy đúng lúc tôi cần gặp thần chủ. Chỉ có thần chủ mới hiểu được những chuyện tôi sắp nói thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Lễ Tế Âm Thật là phần 5 của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành